Hướng Tình bị anh ta chiêu trọng, gương mặt nhất thời nóng lên. Rõ ràng cô nên chống lại, nhưng bàn tay nhỏ bé không nhịn được, lại quấn lấy cổ anh ta. Vành tai tóc mai của cô và anh ta cũng vội vàng chạm vào nhau. Hơi thở của hai người nóng hổi đan sen một chỗ. Vào giờ phút cuối cùng, khi Lục Ly Giá sắp không kiềm chế được nữa, anh ta cố nhịn mà thả Hướng Tình ra. Anh ta thở hổn hển nói: Nếu còn tiếp tục nữa, không đến nửa giờ thì em cũng đừng mong. Từ trong này đi ra ngoài. Đi, nhanh đi ra ngoài đi. Anh mà không nhịn được nữa thì thật sự tiêu đời. Cả đời này cũng đừng mong có thể cưới được em về nhà. Hướng tình nhìn dáng vẻ anh ta đặc biệt khó chịu thì không nhịn được mà phỉ cười. Vội vàng chỉnh lại váy áo của mình. Xong xuôi mới đỏ mặt đi ra ngoài khỏi phòng nhà vệ sinh. Vậy mà cô vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh lại đụng thẳng anh trai của mình. Anh, hướng tình hoảng loạn vài giây. Anh làm gì thế? Anh không đi ăn cơm sao? Cô hoảng hốt, vén sợi tóc mái trên trán Gương mặt đỏ bừng Mắt thậm chí không dám nhìn anh trai mình nữa Cao Hướng Dương vội vàng quan sát cô Ánh mắt càng thêm sắc bén Em thì sao? Em làm gì ở đây vậy? À, em, em rửa tay, em rửa tay thôi mà Rửa tay? Cao Hướng Dương rõ ràng không tin Rửa tay thì đỏ mặt làm gì? À, có sao? Hướng tình khẽ sờ lên mặt mình Wow, wow, thật là nóng Anh, có thể là do hệ thống sưởi ấm quá cao nên em mới bị nóng thành như vậy thôi. Cô thuận miệng bịa ra một lý do. Lục ly giá đang ở bên trong à? Cào hứng dương hất cằm về phía cửa phòng rửa tay. À, Hướng Tình ngẩn người, liếc nhìn anh trai mình và tự biết không giấu được anh. Anh, em gái anh đã là người lớn rồi, em tự biết chừng mực mà. Anh đừng quan tâm nữa. Hai người làm gì ở bên trong? Hướng Tình chớp chớp mắt, cười gượng nói. Anh, anh cũng có hứng thú với đề tài riêng tư như thế sao? Anh thật sự muốn nghe à? Cao Hứng Dương ngoài cười, nhưng trong không cười. Em dám làm, vì sao anh lại không dám nghe chứ? Cái gì mà nói là em dám làm? Hứng tình tức giận, trừng mắt với anh trai mình. Đừng nói bọn em ở bên trong không làm gì, cho dù có làm. Anh cũng không có tư cách nói bọn em. Ban đầu anh và Tam Nhi chưa bao giờ làm à? Hả? Vậy em gái có bao giờ quản chuyện vớ vẩn của anh đâu? Bắt anh nói ra tất cả những chuyện đó cho em nghe chưa? Em... Cao Hứng Dương chán nản, mặt cũng đen lại. Cao Hứng Tình, anh cảnh cáo em, em là phụ nữ nên tự trọng một chút cho anh. À, hóa ra Tam Nhi lại không phải là phụ nữ sao? Sao có thể như vậy được? Vậy tại sao bọn em lại không giống nhau? Không phải còn chưa cưới người ta mà anh đã ngủ với người ta rồi sao? đều nói đàn ông thông minh không cãi nhau với phụ nữ. Bây giờ xem ra cao hướng dương, anh quả thật không phải là một người đàn ông thông minh rồi. Được rồi, anh không nói nhiều với em về vấn đề này nữa. Nhưng em muốn anh chấp nhận thằng khốn kia à, không có cửa đâu. Anh không đồng ý, thì em cũng đừng mong lấy nó. Hướng tình không cam lòng nhìn về phía bóng lưng của anh và hô to. Nếu em mà không lấy chồng, cả đời này em nhất định sẽ trách móc anh và tiểu tam nhi. Cả đời làm cái bóng đèn lớn của các người đó, anh sẽ hối hận đấy. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, tiểu giá, cháu ra ngoài đi dạo với chú một lát, bỗng nhiên Cao Dương Thành gọi Lục ly Giá, bảo anh ta đi ra ngoài đi dạo. Lục ly Giá hơi bất ngờ, nhưng không dám từ chối, vội vàng đi theo ba vợ tương lai của mình đi ra ngoài cửa. Hướng tình thế thế muốn đi theo lại bị mẹ mình cản lại. Hai người đàn ông nói chuyện, con là phụ nữ, xen vào làm gì? Mẹ, ba gọi anh ấy đi làm gì? Sẽ không muốn làm khó người ta chứ? Sao thế? Con còn sợ ba con sẽ bắt nạt người ta sao? Con không có ý đó. Hướng tình cắn môi dưới và liếc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rời đi. Trong lòng hơi nghi ngờ. Lục ly giã theo cao dương thành, lưỡng thững đi dạo trong sân. Tiểu dã à, người nhà của cháu có thái độ như thế nào về hướng tình nhà chú vậy? Chú, ba mẹ cháu đều rất thích hướng tình. Thật ra cháu không nói dối chú, hướng tình đã gặp ba mẹ cháu nhiều lần rồi. Bởi vậy, mấy ngày nay mẹ cháu vẫn làm ẩm ý, bảo cháu tranh thủ thời gian dẫn hướng tình về nhà. Cháu cũng không phải là vì sốt ruột, muốn qua gặp chú và dì, cho nên vẫn chỉ hoán mãi. Cao Dương Thành trầm ngâm một lát, mới liếc nhìn anh ta, do dự mấy giây sau đó mới nói. Vậy ba mẹ cháu có biết chuyện hướng tình không thể mang thai không? Lục Ly Giá im lặng một lát. Cuối cùng vẫn nói thật với Cao Dương Thành. Cháu thật sự còn chưa kịp nói với ba mẹ cháu về vấn đề này. Cháu dự định sau khi về nhà mới trực tiếp nói chuyện với ba mẹ cháu, nhưng cháu tin tưởng bọn họ có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Cao Dương Thành thở dài và ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, lại ra hiệu cho Lục ly Giá ngồi xuống. Nhà các cháu mấy đời chỉ có một con, người làm ba mẹ làm sao có thể hiểu được chuyện này chứ? Hơn nữa... Nếu như một cặp vợ chồng không có một hai đứa trẻ để chăm sóc, thì tình cảm vợ chồng rất khó có thể thăng hoa và kéo dài. Chú Cao, chú nói vậy thì cháu không thể đồng ý được. Chúng ta không nói tới chuyện tìm người đẻ thay, chỉ nói chuyện tầm quan trọng của một đứa con đối với hai vợ chồng thôi. Cháu thừa nhận một đứa con vô cùng quan trọng đối với một gia đình, nhưng chú nhìn ra cả thế giới đi, có bao nhiêu gia đình có thể sinh con nhưng lại lựa chọn không sinh con. Mà bọn họ không có con cái, vẫn sống rất hạnh phúc, không phải sao? Nhưng là bọn họ tự nguyện theo đuổi cuộc sống không có con cái. Cháu dám nói cháu cũng không muốn có con cái sao? Người nhà, họ hàng của cháu cũng có thể tiếp nhận được điểm này sao? Cháu thừa nhận mẹ cháu đúng là rất thích trẻ con. Nhưng bà là một người mẹ có tư tưởng tương đối tiến bộ, chắc chắn có thể hiểu được. Cao Dương Thành bất lực thở dài. Chú biết nói nhiều với cháu, như vậy cũng chỉ làm khó cháu mà thôi. Không quan tâm hướng tình, lựa chọn ở cùng với ai. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mấy vấn đề này. Mà cháu lựa chọn không so đó tính toán đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng chú là ba nó, bất kể con gái chú thế nào, người làm ba vẫn luôn hy vọng con gái của mình được sống hạnh phúc. Chú, cháu cũng không dám nói với chú những lời hoa mỹ bùi tai. Nếu chú tin cháu, hãy giao cô ấy cho cháu. Cháu cũng không dám cam đoan cả đời, sẽ không để cho cô ấy phải rơi một giọt nước mắt. Nhưng cháu dám cam đoan sẽ cố gắng hết sức làm cho cô ấy hạnh phúc, không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ một oan ước nào. Lục Lý Giá nghiêm túc lại chân thành hứa với Cao Dương Thành. Được. Cao Dương Thành gật đầu, bố nhẹ vào vai của anh ta, căn dặn với ý tứ sâu xa. Chú tin cháu, nhưng có chuyện này, cháu vẫn cần phải xử lý xong đã. Đó chính là chuyện phía ba mẹ cháu. Cháu phải nói rõ ràng với bọn họ về vấn đề cơ thể của hướng tình. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà không xử lý tốt, cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai đứa, trong tương lai sẽ giảm đi rất nhiều. Cháu hãy tin chú, năm đó chú cũng đã là người từng trải qua rồi. Được, chú, cháu hứa với chú, cháu sẽ nhanh chóng nói với ba mẹ cháu về chuyện này. Vậy thì tốt rồi, dù sao chuyện tìm người đẻ thai cũng không phải nói ra là có thể thực hiện được. Vâng, đi thôi, chúng ta vào trong đi. Dì Hoàng Ngân của cháu chắc đã chuẩn bị xong hoa quả ăn sau bữa cơm rồi đấy. Vừa thấy hai người đàn ông thản nhiên đi từ bên ngoài vào, hướng tình liền không nhìn được, xông tới. Ghé ở bên tai Lục Ly Giá và khé hỏi anh ta. Bà em nói gì với anh thế? Lục Ly Giá mỉm cười nhưng không trả lời, chỉ dơ tay xoa đầu cô với vẻ nuông chiều. Tới đây, tới đây, ăn chút hoa quả đi cháu. Hoàng Ngân cầm hoa quả đã cắt xong đưa tới trước mặt Lục Ly Giá. Cháu cảm ơn gì? Lục ly giá dùng cây tăm chọc vào một miếng táo nhỏ và đưa tới trong miệng hướng tình, lúc này mới nhận lại cho mình một miếng khác. Mẹ, ăn rất ngọt đấy. Hướng tình khen lớn, Hoàng Ngân giận trừng mắt với con gái mình. Là táo ngọt hay là tim ngọt thế? Hi, đều giống nhau cả. Hướng tình tuét miệng cười, lại nghe được Vũ Quỳnh bỗng nhiên hỏi một câu, không đầu không đuôi. Hướng tình, hôm nay chị ở trong nhà à? Hả? Hướng tình sừng sốt. Cái miệng nhỏ đang cắn táo, chợt cứng đờ chừng nửa giây. Lúng ta lung túng liếc nhìn mẹ mình, lại nhìn lục ly giá bên cạnh, còn không quên trừng mắt với Tam Nhi. Cô nuốt miếng táo vào trong miệng xuống. Cái, cái đó, tối nay chị ở trong nhà. Thấy ánh mắt ba mẹ, còn có anh trai cô, đang nhìn cô chầm chằm Cô dám nói một câu không có ở nhà sao. Buổi tối, hướng tình tiến lục ly giá ra cửa. Trong miệng cô vẫn ngầm một cây kẹo que ngọt ngào, mắt hơi híp đi, gật đầu đắc ý cười nói. Buổi tối đừng nhớ em nhé. Em thật sự không về nhà với anh à? Lục ly dã giam cô giữa vòng tay của mình với chiếc xe, thỏ tay kéo cây kẹo que trong miệng cô ra, cầm trong tay mình. Em thật sự nhấn tâm để cho anh một mình phải về nhà sao? ai da, anh cũng thấy đấy, ba mẹ em đều nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Sao em có thể không biết xấu hổ mà đi chứ? Hướng tình cầm cái kẹo que trong tay anh, lại bỏ vào trong miệng của mình. Không phải sau này, hai chúng ta bắt đầu ở riêng chứ? Lục Lý Giá cảm thấy vô cùng an ức Cái gì mà ở riêng? Hai chúng ta căn bản chưa từng ở chung, có được không? Anh chỉ toàn nói linh tinh thôi. Cô chẳng qua, chỉ mới ở lại trong biệt thự của anh có hai ngày mà thôi. Hai ngày qua, em ở chỗ anh, làm trái tim anh tan ra, bây giờ lại đột nhiên không về cùng anh nữa. Một mình anh ở trong căn phòng lớn như vậy. Sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ hai chúng ta đang ở trong thời điểm quan trọng. Không thể tùy tiện ở chung. Anh xem thái độ của anh trai em đấy. Đúng, thời điểm quan trọng không nên có thể làm cản. Lục ly giã nói xong, liền hôn phớt lên trán của hướng tình. Ngày mai em đi làm lúc mấy giờ? Tám giờ em sẽ ra khỏi cửa. Vậy anh sẽ tới đón em. Hả? Không cần đâu. Miệng hướng tình bút kẹo que nói. Anh tới đón em sớm như vậy, thì phải dậy lúc mấy giờ chứ? Rắc rối lắm. Nếu buổi tối, chúng ta đã không thể ở cùng nhau, vậy ban ngày phải tranh thủ thời gian để ở bên nhau chứ, đúng không? Được rồi, em không có chỗ để thương lượng với anh đâu. Sáng sớm mai, anh sẽ tới đón em. Sau đó tới buổi trưa, anh lại đến công ty em. Đón em đi ăn trưa, buổi tối giải quyết ở nhà anh. Đến 10 giờ đêm, anh sẽ đưa em về nhà đúng giờ. Ok. Hứng tình kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh ta. Hơi cảm động nói Anh yêu, anh chạy tới chạy lui như vậy Không mệt mỏi sao Em đừng có mà viện cớ từ chối Ngày mai anh sẽ qua đúng giờ Lục ly giá quệt một cái lên chóp mũi của cô Hướng tình hơi ngừa đầu ra sau Không phải em từ chối Em thật sự đau lòng cho anh mà Thật sự đau lòng cho anh á Đôi môi lục ly giá cong lên Lộ ra một nụ cười nham hiểm Nếu như em thật sự đau lòng cho anh Thì nhanh chóng qua ở chỗ cậu chủ đây đi Như vậy anh sẽ không cần đi qua đi lại mấy chuyến nữa. Danh ma, chờ tới lúc đó hắn nói. Hứng tình cắn nát kẹo que trong miệng và hỏi anh ta. Hôm nay rốt cuộc ba em đã nói những gì với anh vậy? Còn có thể nói gì nữa chứ? Không ngoài hỏi thử xem quyết tâm của anh đối với con gái của chú như thế nào. À còn nữa, chú bảo chúng ta sớm giới thiệu ba mẹ anh để làm quen một chút. Cuối tuần này em có thời gian không? Em theo anh về thành phố S một chuyến đi. Được, chuyện bữa cơm tất niên lần trước, em cũng chưa kịp gửi quà nhận lỗi với bác trai, bác gái đâu. Vậy anh đi trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ tới đón em. Được, bye bye. Lục ly giá mở cửa xe và ngồi lên xe. Cửa sổ xe hạ xuống, hướng tình lưu luyến thọ đầu vào bên trong. Lục ly giá thấy thế, liền hôn trộm lên đôi môi cô. Em cố gắng ngủ một giấc, không cần quá nhớ anh đâu. Hướng tình phì cười, đồ tự luyến. Lý giá, những món quà anh tặng ba mẹ em hôm nay, bọn họ đều thật sự rất thích. Nhưng làm sao anh có thể biết được sở thích của bọn họ chứ? Anh cũng chưa từng hỏi em mà. Hướng tình thật ra đã muốn hỏi anh vấn đề này từ lâu rồi. Lục Lý giá nâng gương mặt xinh xắn của cô lên và xoa nhẹ. Em chưa nghe qua một câu nói. Trong thiên hạ không có vấn đề gì hóc búa, chỉ sợ người ta không đủ quyết tâm sao. Lần trước anh đã tới nhà em một chuyến có nhìn thấy mấy bức tranh chữ ở trong phòng, nếu không phải vì thích tranh chữ thì chắc chắn sẽ không tốn công sức muốn có được nó. Mặt khác, anh có nghe em nhắc một lần về chuyện lưng của dì Hoàng Ngân không tốt, về phần của em. Trước kia anh có nghe Tam Nhi nhắc qua về chuyện cờ vua của hai người bọn họ mà. Sau đó, ngày anh tới nhà em, có đi qua phòng của anh ấy mà. Thấy trên bàn anh ấy bày rất nhiều loại ngọc, cho nên mới to gan suy đoán thôi. Hứng tình nhìn anh với vẻ mặt kính phục, hiện rõ ràng sự sùng bái. Lục ly giá, bởi vì anh đã từng đi lính cho nên rất năng lực quan sát, mà khả năng quan sát của anh mới tốt như vậy à? Anh cũng khó tránh khỏi, có lòng tốt quá đi. Lục ly giá rốt cuộc, còn có gì không làm được chứ? Lục ly giá rõ ràng, rất hưởng thụ lời khen của hứng tình. Đàn ông thích nhất là nhìn vẻ mặt người phụ nữ của mình, chính là dáng vẻ em bây giờ đấy. Cảm xúc gì chứ? Hướng tình nâng gương mặt nóng bừng của mình lên, sẽ không phải là vẻ mặt mê trai chứ, sùng bái. Lục Ly Giá cười lên, con ngươi tối lại. Đàn ông thích nhất là người phụ nữ của mình sùng bái mình, như vậy chứng tỏ Lục Ly Giá anh chí ít đã thành công tiến vào trái tim em rồi. Lục Ly Giá, anh có thể dùng dòng điệu cám dỗ này để nói chuyện với em không? Nhìn đôi mắt sâu thẳm, đầy mê hoặc của anh ta. Hướng tình lại cảm giác trong miệng mình đang ăn không phải là cái kẹo que mà là đôi môi của anh ta vậy, làm cho trong lòng cô chợt bối rối, có cảm giác thật sự khó nén được kích động. Hướng tình bỗng nhiên đỏ mặt. Em đi vào trước đây, anh lo lái xe đi, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em. Chúc ngủ ngon. Cô vội vàng nói lời chào rồi xoay người rời đi, vào trong nhà với tốc độ nhanh nhất. Cô sợ mình sẽ kích động mà nhảy lên xe của anh ta mất, nhìn cô bối rối rời đi. Lục Lý Giá không nhịn được, cong môi cười, lúc này mới hài lòng lái xe đi. Lục Lý Giá vừa mới đi, Vũ Quỳnh liền không nhịn được hỏi chồng mình. Anh, là anh làm gì thế? Nhìn anh dường như rất có ý kiến với Lục Lý Giá vậy. Anh không nhìn thấy hai người họ rất tốt hay sao? Cao Hưng Dương liếc nhìn cô vợ nhỏ của mình, dùng một tay kéo cô qua, ngồi ở trên chân của mình. Em cảm thấy anh nhìn bọn họ tốt như thế nào đi chứ? Em quên chuyện năm đó. Cậu ta nhầm lẫn, làm bạn học của em có thai rồi sao? Em không quên, nhưng chuyện đó, chuyện đó cũng không thể trách cậu ấy được. Không phải sao? Vũ Quỳnh vẫn cố gắng tranh cái cho Lục Ly Giá. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó lại nói. Anh không nói chuyện này, cho ba mẹ chồng biết đấy chứ. Anh đương nhiên là không nhắc tới rồi. Anh vẫn phải có chút chừng mực ấy chứ. Vậy là tốt rồi. Lúc này Vũ Quỳnh mới thở vào nhẹ nhõm. Chồng, em tự nhận lúc trước Lục Ly Giá có rất nhiều bạn gái. Nhưng bây giờ cậu ấy thật sự đã hoàn toàn thay đổi thành một người đàn ông khác rồi. Năm đó khi còn đi học, trẻ tuổi không hiểu chuyện. Hơn nữa, người đàn ông đều trưởng thành, tương đối chậm. Lúc đó cậu ấy làm gì đã hiểu tình yêu là gì, chỉ ngây thơ cho rằng tình yêu nam nữ với lên giường là cùng một chuyện. Nhưng bây giờ anh xem đi, sau khi cậu ấy gặp gỡ hướng tình của chúng ta đã hoàn toàn khác hẳn. Cậu ấy luôn một lòng một dạ ở bên cạnh chị ấy. Bình thường cũng không thấy cậu ấy nói với những người phụ nữ khác thêm một câu nào. Vũ Quỳnh ra sức kéo điểm cho bạn thốt của mình. Còn nữa, em nghe hướng tình nói, năm đó chỉ bị nhốt ở khách sạn Thái Tử. Lục ly giá đã không ít lần liều mình cứu chữ ấy. Mỗi lần đều là chuyện có thể rơi đầu. Nếu không phải là người ta đứng ra, anh nghĩ xem, em gái anh có thể si tình với người ta như vậy sao? Các chiều của anh hùng cứu mỹ nhân này dùng với phụ nữ các em. Lần nào cũng đúng cả. Lần sau người ta tới, anh cũng nên có thái độ tốt một chút. Không nói gì khác, ít nhất là vì hướng tình, một lòng một dạ yêu cậu ấy, đúng không? Đừng có gây khó dễ với người ta, đừng làm cho hướng tình khó xử, biết không? Được, anh biết rồi. Vợ mình tốn công, tốn sức suy nghĩ cho hai người bọn họ, mà đưa ra ý kiến. Cào hướng dương, anh làm sao có thể không tiếp nhận chứ? Thật ra, chiêu này do lục lý giá nghĩ ra được. Sau bữa cơm chiều... Cao Dương Thành kéo Lục Lý Giá hỏi thăm và căn dặn một lúc. Khi trở về, Lục Lý Giá lại kéo bạn trai cũ nói việc nhà. Sau đó len lén truyền đạt lại ý định này cho cô. Bảo cô vào buổi tối, ở trên giường, cố gắng khuyên nhủ chồng cô, nói tốt cho anh ta vài lời thích hợp. Rõ ràng chiêu này rất tốt. Nếu không, sao lại nói Lục Lý Giá chính là con hồ ly tinh khôn khéo chứ? Làm nhiều việc cùng một lúc, bốc thuốc đúng bệnh cùng chiêu trí mạng, dỗ dành đám người lớn trong nhà họ Cao một cách ổn thỏa. Hướng Tình ăn cơm rất nhanh. Cô tính sau khi thu dọn đồ vào túi sẽ vội vàng cùng lúc Lục Ly Giá rời khỏi nhà để đi làm. Sau một ngày xa cách gặp lại, cô giống như chim sẻ, vui mừng nhảy nhót. Khi Hướng Tình còn ăn cơm, Lục Ly Giá đã chờ sẵn ở ngoài cửa. "Cô ơi, ngài Lục đã đến." Di Lý nhắc nhở Hướng Tình đang ăn bánh mì nướng. "Hả? Sớm như vậy sao?" Hướng tình ăn như hổ đói, nuốt bánh mì xuống. Vội cái gì? Cả hướng dương không nhìn được nữa, dùng đầu đúa gõ một cái vào bát của cô. Em có thể rụt rè một chút không à? Để cho người đàn ông của em chờ thêm mấy phút thì đã làm sao? Khi anh đang nói, đã thấy Lục Ly Giá đã bước từ bên ngoài vào, vừa đi vừa nói. Em ăn từ từ thôi, bây giờ vẫn sớm, còn lâu mới tới giờ đi làm. Lời này đương nhiên là nói với hướng tình. Anh ta lại lễ phép chào hỏi hết mọi người đang ngồi trên bàn ăn một lượt. Tiểu giá, cháu tới đón hướng tình sớm thế, sao không ngủ thêm một lát đã? Cháu chắc còn chưa ăn sáng đúng không? Nhanh tới đây, ngồi xuống ăn một chút nhé. Hoàng Ngân nhiệt tỉnh chào hỏi lục ly giá. Dì, cháu đã ăn rồi, không sao đâu, mọi người cứ ăn tự nhiên. Sớm như vậy mà đã ăn rồi sao? Dì thế sau này cháu dứt khoát tới nhà dì ăn sáng đi, đông người cũng náo nhiệt, rất tốt. Hoàng Ngân nhiệt tình mời anh ta. Lục ly giã cong môi cười, không hề khách giáo. Vâng ạ. Hướng tình cũng hài lòng cười theo. Bỗng nhiên cô có cảm giác, người đàn ông này hình như thực sự sắp trở thành người một nhà của cô rồi. Con chim nhỏ lại sôi nổi ngồi lên trên xe của lục ly Giá. Tâm trạng tốt giống như không khí sáng sớm này vậy. Nhẹ nhàng khoan khoái một cách lạ thường. Lục ly giã, anh tới đón em đi làm, vậy có phải anh sẽ đi làm muộn không? Hướng tình vẫn hơi lo lắng cho anh ta. Xe không đâu. Lục ly giá khởi động xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ. Trong một tuần đó, mỗi ngày lục ly giá đều sẽ tới đón cô đi làm đúng giờ. Buổi trưa và buổi tối, bọn họ đều sẽ ăn cùng với nhau. Nhưng đối với lục ly giá, mỗi lần đưa hướng tình về nhà vào buổi tối đều khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tối nay, lục ly giá đang dựa vào trên sofa, hưởng thụ số hoa quả do hướng tình đã cắt sẵn. Cho dù cô không biết nấu cơm, nhưng trình độ gọt hoa quả rất tuyệt vời. Quả thật, có thể sánh ngang với chuyên gia hoa quả cấp độ 1 rồi. Hướng tình ngẩn đầu, nhìn đồng hồ thạch anh trên tường. ai chà, đã 10 giờ rồi. Lục Lý Giá vừa nghe được lời này, liền không nhịn được khẽ nhíu mày. Bất mãn lầm bầm một câu. Nhanh như vậy sao? Ừ, anh đưa em về nhà đi. Hướng tình nói xong, lại nhét miếng táo vào trong miệng anh ta. Anh mau dậy đi. Đến lúc đưa em về nhà rồi. Lục Ly Giá xoay người ngồi dậy, lấy đĩa hoa quả trong tay cô và đặt trên chiếc ghế bên cạnh, rồi bế cô ngồi lên chiếc ghế đối diện mình. Hai tay của Lục Ly Giá trống ở hai bên người hướng tình, cơ thể hơi nghiêng đầu về phía trước, áp sát vào người cô, hai mắt sáng ngời nhìn cô chầm chằm và nghiêm túc nói, Tối nay em ở lại đây đi. Nhưng hướng tình khẽ cắn môi, thương lượng với anh ta. Em đã hứa với mẹ, Mỗi tối phải về đúng giờ. Lục Ly Giá có chút buồn bực cùng phiền não. Hai chúng ta đều là người lớn rồi. Lại không thể có chút chủ kiến về chuyện của mình sao? Nhưng anh em sẽ lo lắng cho em. Không chừng tới khuya anh ấy sẽ xông qua đây mất. Lời này vừa nói ra, Lục Lý Giá thật sự có chút ổ rũ. Anh ta cắn nhẹ vào gái của hướng tình. Mấy cái giống như trả thù vậy. Vậy rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể qua đây ở cùng anh chứ? Anh ta cảm thấy... Mình có thể trở thành một người đàn ông cấp bậc oán phụ rồi. Hướng tình mím môi. Sao em có cảm giác anh ở cùng với em lại có ý muốn ngủ cùng? Loại chuyện vận động trên giường ấy. Tha lỗi cho cô, mỗi người phụ nữ đều đại khái không thích đàn ông, quá coi trọng mấy cái chuyện này. Như vậy có gì là không đúng chứ? Một người đàn ông bình thường mà muốn làm cái chuyện này, hẳn không có gì đáng trách mà. Nhưng anh cho em cảm giác chính là... Chính là gì? Lục ly giá nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Chính là... Hình như anh chỉ đặc biệt nóng lòng... Mong làm chuyện như vậy với em mà thôi. Dường như anh vắt óc suy nghĩ... Muốn nhốt em ở bên cạnh... Cũng chỉ vì chuyện như vậy. Cao Hương Tình... Lẽ nào anh nên nóng lòng mong mỏi làm chuyện này... Với người khác sao? Đề tài lại được vòng trở về... Rõ ràng tâm trạng của lục ly giá không tốt lắm. Thật ra mục đích của anh ta rất đơn giản. Vừa muốn cô ở lại bên cạnh mình... Mỗi ngày ăn cùng với anh ta, ở cùng với anh ta, đương nhiên loại chuyện đó trong miệng cô tất nhiên cũng là một mục đích trong đó. Anh biết rõ em không phải có ý này mà, lẽ nào anh không cảm thấy mục đích của anh quá mạnh mẽ sao? Anh tốn công tốn sức muốn giữ em ở lại đây, không phải bởi vì muốn ngủ cùng em sao? Ít nhất anh cho em một cảm giác như vậy đấy. Hướng tình buồn bực, Lục Lý Giá cũng tức giận. Em đã nghĩ về anh như vậy, chúng ta không thể nói chuyện được nữa rồi. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Lục Lý Giá nói xong, liền cầm lấy áo khoác của hướng tình và đi ra ngoài. Hướng tình còn đi nhanh hơn cả anh ta. Cô lên thẳng xe, đầu quay về một phía khác, và nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bực không nói tiếng nào. Lục Ly Giá đứng ở ngoài xe, hình như không định lên xe. Hướng tình thấy anh ta mãi không lên xe, cuối cùng mới chịu liếc nhìn anh ta. Anh có đi không hả? Ánh mắt Lục Ly Giá sốt ruột, nhìn chằm chằm vào cô. Một lát sau mới trầm giọng hỏi cô, Cao Hưng Tình, lẽ nào trong lòng em, Lục Lý Giá Anh là kẻ ngủ với em nên mới ở cùng em sao? Nếu vì chút chuyện hư hỏng như thế mà anh còn muốn dẫn em về gặp ba mẹ anh, còn mặt dày tới nhà em hết lần này tới lần khác, nhìn sắc mặt của anh em sao? Em sẽ không thật sự cho rằng Lục Lý Giá Anh chỉ có phản ứng với Cao hướng Tình em chứ? Cho nên ý của anh là, anh cũng có phản ứng sinh lý với người phụ nữ khác đúng không? Câu nói sau cùng này đã hoàn toàn làm cho hướng tình tức đỏ mắt. Sau đó Lục Lý Giá mới ý thức được mình nói sai rồi. Anh ta nói câu sau cùng kia, tuyệt đối không phải muốn chứng minh mình có phản ứng với người phụ nữ khác, mà muốn nói cho cô biết, mình không phải có bệnh trong người giống như lời đồn đại trong khách sạn Thái Tử. Chỉ có thể nói phản ứng sinh lý với một mình cao hướng tình cô thôi. Hướng tình quả nhiên gấp tới đỏ mắt, đẩy cửa xe ra và bước xuống. Em không cần anh đưa em về nữa, em tự vẫy xe về nhà. Lúc này, cô thật sự tức giận rồi. Lục Lý Giá vừa thấy cô đỏ mắt rời đi, thì nhất thời có chút sốt ruột, vội vàng bước tới, kéo cô về. Vừa nãy anh không nói thế, không phải là ý như em hiểu đâu. Anh không cần giải thích nữa, em không muốn nghe. Vừa nãy em đã nghe đủ rõ ràng rồi. hướng tình khóc nước nở giấy ruộng muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Cao hướng tình, anh anh thật ra chỉ có phản ứng với em thôi. Vừa rồi không phải anh nói như vậy, lừa đảo. Hứng tình lập tức uất ức, khóc thành tiếng. Lúc này thực sự làm Lục Lý Giá lo lắng rồi. Mấy hôm trước, anh mới hứa với ba vợ tương lai sẽ không để cho con gái bảo bối của ông phải chịu oan ức nào ở chỗ của mình rồi. Lục Lý Giá vội vàng lau nước mắt cho cô. Câu nói kia của anh thực sự không phải có ý đó. Anh chỉ muốn nói là cơ năng của anh có thể rất tốt. Nhưng không phải trong người mắc bệnh giống như lời đồn đại ở trong khách sạn Thái Tử. Em hiểu không? Nhưng ở trên phương diện tâm lý, anh thề. Lục ly giá anh thật sự chỉ có hứng thú với một mình cao hứng tình em thôi. Em nói cậu chủ đây giữ em lại chỉ vì cái loại chuyện đó. Nhưng nếu như anh thật sự có lòng làm chuyện đó với người phụ nữ khác, anh còn phải tốn nhiều công sức giữ em lại sao? Người phụ nữ đúng là một loại động vật vô cùng khó hiểu. Nếu nói mình giữ cô ấy ở lại vì chuyện đó, cô ấy sẽ không vui. Nếu nói mình không phải vì chuyện đó, cô ấy cũng sẽ không vui. Anh thừa nhận, bất kỳ lúc nào lục ly giá anh cũng sẽ tồn tại suy nghĩ đó với em. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều hận không thể để em lên giường yêu tới đủ mới thôi. Nhưng cảm giác này là xây dựng trên tình cảm của anh đối với em. Anh nói vậy, em hiểu không? Em không hiểu. Hướng tình giả ngốc. Vậy em lấy anh đi. Lấy anh rồi thì sẽ hiểu anh. Trong lòng hướng tình thoáng cảm động, thút thít một lát, lại không ngờ suýt nữa thì ỏa khóc. Cô đúng là càng lúc càng kém cỏi Thầy hương tình đã dịu xuống, lục ly giá lại vội vàng tới gần, ôm thắt lưng nhỏ nhắn của cô, và khẽ van xin. Tối nay em đừng đi, mắt Hưng tình đỏ hoe, suy nghĩ một lát mới khẽ nói. Vậy anh gọi điện thoại, nói cho mẹ em biết. Ok. Lục ly giá gật đầu, Trước khi làm tình còn phải thông báo với mẹ vợ của mình, cảm giác này thực sự đủ kỳ lạ. Đêm nay, sau khi Lục Lý Giá gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ tương lai của mình, Hướng Tình lại xem như thành công ở lại nhà anh ta. Mà sau một đêm này, tất cả tuyến phòng ngự sau đó bị Lục Lý Giá phá từng cái một với thế như trẻ tre. Cho nên có đêm thứ nhất, lại có đêm thứ hai, đêm thứ ba. Mãi về sau, Hướng Tình quyết định thu dọn hành lý. Tự nhiên vào ở trong biệt thự của anh ta. Tất cả mọi người dường như cảm thấy hành động này là đương nhiên, cũng không ai nói thêm lời nào. Ngày hôm đó vào cuối tuần, hướng tình cuối cùng không cần phải tăng ca, lục ly giá lái xe đưa cô trở về thành phố S. Bọn họ còn chưa vào nhà, đi văn hòa đã nhiệt tình ra đón, khi thấy hướng tình mang theo rất nhiều món quà. Với gói lớn gói nhỏ đi tới, bà khẽ nói, Ai da, còn tới là được rồi. Sao còn mang theo nhiều quà như vậy chứ? Bác gái, đã lâu không gặp. Hướng tình cười ngọt ngào chào bác gái. Bên ngoài lạnh lắm, xem con lạnh thế nào kìa. Nhiệt độ ở thành phố S của ba mẹ còn thấp hơn thành phố A, tới mấy độ đấy, nên mặc nhiều một chút. Vâng, hướng tình vội vàng gật đầu, đáp ứng. Mẹ, sao mẹ có con dâu thì trong mắt không thấy được con trai vậy? Dừng lại, đúng là chẳng phóng khoáng gì cả. Chỉ có chút chuyện như vậy cũng ghen tị với vợ mình. Lý Văn Họa cười đùa với con trai của mình. Lục Lý Giá ngượng ngùng đi vào trong nhà. Thế giới của phụ nữ, anh ta ít tham dự vào thì thỏa đáng hơn. Ba, sao ba lại ở nhà vào giờ này vậy? Ba không tới công ty à? Lục Lý Giá sừng sốt khi nhìn thấy ba mình ngồi nghiêm trang trong phòng khách. Bác trai, hướng tình vội vàng lễ phép gọi một tiếng. Hôm nay cuối tuần nên được nghỉ. Lục Thanh Lâm trả lời một câu. Bà bận rộn như vậy, làm gì có khái niệm nghỉ cuối tuần chứ? Lục ly giá trực tiếp bỏ đá xuống giếng. Được rồi, bà không phải nghĩ hai đứa sắp về nên mới tranh thủ thời gian nghỉ ở nhà một ngày sau. Nếu không, ông ấy đã đi làm, sao nỡ bỏ không tới công ty được? Lúc này lục ly giá mới cười rất thỏa mãn nói. Bà nhớ bọn con như vậy sao? Lục thanh lâm hừ lại một tiếng. Bình thường ở bên ngoài, sao không nghĩ tới chuyện về thăm nhà thêm mấy lần chứ? Bà thì không nhớ, nhưng mẹ con trông mong, cũng sắp mòn con mắt rồi đấy. Bà anh ta vừa nói ra lời này, Lục Lý Giá thật sự có chút đau lòng, liếc nhìn mẹ mình và hơi ái nái nói. Mẹ, về sau con sẽ dẫn theo hướng tình, về thăm ba mẹ nhiều hơn. Này, con đừng nghe ba con nói linh tinh. Hai đứa cứ sớm kết hôn, rồi xin cho mẹ một thằng cháu trai, béo tốt, chính là may mắn lớn nhất của mẹ rồi. Khi làm việc bận rộn, có thể về thăm hay không cũng không sao. Lý Văn Họa vừa nói ra lời này, gương mặt hướng tình nhất thời trắng bạch. Lục Ly Giá cũng lúng túng, lo lắng liếc nhìn hướng tình. Phát hiện sắc mặt cô không dễ nhìn, thì vội vàng chuyển đề tài, hỏi mẹ. Mẹ, buổi trưa mẹ cho bọn con ăn món gì ngon thế? Hờ, con trai lại thèm ăn chứ gì? Hướng tình, con sao vậy? Sao sắc mặt của con lại khó coi thế kia? Lý Văn Họa chú ý thấy dáng vẻ mặt hướng tình hơi khác, thì vội vàng ân cần hỏi một câu. Con thấy không khỏe sao? Không, không phải đâu. Hướng tình vội vàng lắc đầu, nhưng vẫn cảm giác có chút mất hồn mất phía. Cô liếc nhìn lục ly giá với vẻ thâm ý. Giờ cô mới hiểu được, hóa ra anh ta căn bản không nói với ba mẹ Bình về vấn đề cô không thể sinh con. Cô đột nhiên có chút hoảng loạn. Nếu như ba mẹ anh ta không đồng ý cho hai người bọn họ đến với nhau, vậy cô phải làm như thế nào? Cô cũng không thể cứ ích kỷ mà chiếm lấy anh ta. Nhưng nếu như bảo cô chia tay... Cô có thật sự làm được hay sao? Hướng tình bỗng nhiên không biết phải làm sao. Lục ly giá phát hiện ra hướng tình hoảng loạn, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ghé sát ở bên tay của cô, nói khẽ một câu. Em đừng lo lắng, cứ giao cho anh. Hướng tình nhìn ánh mắt kiên định của anh ta, lúc này trái tim bất an mới bình tĩnh trở lại một chút, mỉm cười ra hiệu cho anh ta yên tâm. Các con lại nói thầm gì đấy? Nào nào, hướng tình, con đi với mẹ một chuyến. Lý Văn Họa kéo Hướng Tình đi vào bên trong phòng ngủ. Hướng Tình còn chưa hiểu gì, đã thấy Lý Văn Họa lấy từ trong tủ đầu giường ra, một phong bao lì xì to như một cái máy tính bảng, nhét vào trong tay của cô. Hướng Tình à, đây là tiền lì xì năm mới, mẹ cho con. Thật ra mẹ đã muốn cho con vào bữa tắt niên hôm đó, nhưng không ngờ về sau lại xảy ra những chuyện kia, nên không kịp đưa cho con. Một phong bao lì xì lớn như vậy, Hướng Tình làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ. Bác gái, bác đừng khách khí như vậy, cháu không thể nhận số tiền này được, bác gái. Hướng tình, có phải con chê nhà ba mẹ nghèo không? Ba mẹ cho tiền lì xì quá tầm thường không? Nhưng đây là phong tục của chỗ ba mẹ. Con dâu sắp qua cửa, thì chắc chắn không thể thiếu được số tiền lì xì này. Đây chính là vấn đề lễ nghi. Con từ chối nhận số tiền lì xì này, lại chứng tỏ là con không có ý với tiểu giá nhà ba mẹ rồi. Thế nào? Con thật sự không muốn gà vào nhà ba mẹ sao? Con không muốn để cho mẹ, là mẹ chồng của con à? Lý Vân Họa thấy hướng tình không chịu nhận, thì chỉ đành dùng phép kích tướng để kích thích cô. Không, không phải vậy, bác gái. Cháu thật sự không có ý này. Không phải, vậy con nhanh cất đi. Lý Vân Họa nhét phong bì tiền lì xỉ vào trong tay của hướng tình. Hướng tình cầm phong bì tiền lì xì rất lớn này, lại nghĩ tới lời Lý Vân Họa nói trong phòng khách vừa rồi. Cô bỗng nhiên cảm thấy phong bì liệt xì này giống như củ khoai lang nóng bỏng trong tay, nóng lên mức khiến lòng bàn tay của cô đau đớn. Tìm cô cũng đau xót. Bác gái, xin lỗi, số tiền lì xì này cháu, cháu không nhận được. Cô nói xong, liền nhét tiền lì xì vào trong lòng Lý Vân Họa, không đợi bà kịp phản ứng đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Ôi, hướng tình, sao con lại suy nghĩ cứng nhắc như vậy chứ? Lý Vân Họa đuổi theo, lại bị con trai mình cản lại. Mẹ, mẹ làm gì thế? Mẹ có làm gì đâu, mẹ chỉ cho hướng tình một phong bì tiền lì xì thôi, nhưng nói thế nào con bé cũng không chịu nhận. Bác gái, xin lỗi cháu... Tâm thần hướng tình không bình yên, muốn giải thích lại cảm giác nói không nên lời. Lục Lý giá tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hướng tình. Mẹ, mẹ cho con. Anh ta nói xong, liền cầm giấy tiền lì xì trong tay mẹ mình và đi về phía hướng tình. Em cầm lấy đi, đây là chút tấm lòng của ba mẹ anh mà. Lục ly giá ôm cô vào trong lòng, đưa tiền lì xì tới trước mặt cô và khẽ đùa với cô. Buổi tối hai chúng ta trốn ở trong chăn chia nhau, mỗi người một nửa. Lúc này, hướng tình thật sự không có tâm trạng đâu mà để đùa với anh ta. Cũng không có cách nào cười nổi, nên hạ giọng nói. Ly giá, tiền lì xì này là, là cho con dâu tương lai của bọn họ. Em, em như bây giờ, anh bảo em làm sao, có thể yên tâm nhận lấy được. Em nói như vậy làm anh mất hướng đấy. Lục Lý giá nghiêm mặt, em không phải con dâu tương lai của nhà anh sao? Chẳng lẽ em còn hy vọng cậu đây cưới người khác? Hướng tình cắn môi dưới, dương mắt nhìn Lý Vân Hòa ở đối diện đang nhìn chầm chằm bọn họ thì thầm, trong lòng cảm thấy vô cùng ái náy. Mỗi ngày bác gái đều ngóng trông anh có thể sinh con cho bác ấy, một đứa cháu, nhưng em bây giờ... Vấn đề lại vòng trở lại. Không phải là em muốn vòng trở lại. Bây giờ quả thật chính là vấn đề tồn tại giữa hai chúng ta. Đây là vấn đề mà dù cô muốn trốn cũng trốn không thoát. Cho dù bây giờ hai người bọn họ gạt ba mẹ anh đi đăng ký kết hôn, vậy thì thế nào? Bọn họ có thể giấu giếm cả đời sao? Đến lúc đó không thể sinh con, nói không chừng lại tạo ra chuyện gì không vui. Hơn nữa, đây vốn không phải là chuyện đơn giản, chỉ nói qua vài câu là xong. Nói khó nghe một chút. Đây là khiến cho cả nhà người ta đoạn tử tuyệt tôn. Trong lòng hứng tình sao có thể an ổn được? Được, anh đồng ý với em. Đợi anh thành thật nói chuyện với ba mẹ, được không? Được. Thật ra hứng tình có chút sợ hãi. Cô có chút không đành lòng, nhìn về mặt thất vọng của bác gái. Mình chiếm lấy con trai của họ, dù ít dù nhiều cũng có chút ích kỷ. Cả một ngày nay, tâm trạng của hứng tình nặng nề, giống như đeo chỉ. Làm chuyện gì cũng không có hứng thú, cũng không thể nặn ra dù chỉ một nét cười. Sau khi ăn cơm trưa, Lý Vân Họa thừa dịp hướng tình lên tầng nghỉ trưa, đi tìm con trai của mình nói việc nhà. Hôm nay hướng tình sao vậy? Dường như tâm trạng vô cùng không tốt. Sao vậy? Là do tới nhà mình khiến con bé không vui sao? Không phải đâu, mẹ đừng đoán linh tinh. Vậy con bé làm sao vậy? Bộ dáng tâm sự nặng nề. Mẹ làm người bề trên cũng không thể hỏi nhiều. Sợ con bé chê mẹ lắm chuyện. Lý Vân Họa vô cùng quan tâm đứa con dâu tương lai này của mình. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Thật ra, Lục Lý Giá cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện này dù sao cũng không phải là tin tức tốt đối với ba mẹ anh. Ừ, con nói đi. Chuyện là như thế này. Lục ly Giá suy nghĩ một chút, vẫn nên kể lại từ đầu câu chuyện cho mẹ nghe. Thật ra trước khi hướng tình từng mang thai đứa bé của con, nhưng bởi vì có một chút ngoài ý muốn, đứa bé trong bụng cô ấy đã bị sảy. Cái gì? Mặt Lý Văn Họa lộ ra sốt ruột. Sao lại xảy thai? Có phải do hai đứa không cẩn thận không? Chuyện lớn như vậy, sao con không nói với ba mẹ một tiếng? Đám nhóc con như hai đứa, biết chăm sóc phụ nữ có thai sao? Thật sự là hoang đường. Mẹ, mẹ nghe con nói đã, mẹ đừng kích động. Mẹ có thể không kích động sao? Mất đi là cháu trai của mẹ. Đám nhóc con các con bây giờ, thật sự là quá không ổn định rồi. Lý Vân Họa nhắc tới cháu trai đã mất đi của mình, trong lòng giống như bị chèn một tảng đá lớn, khiến bà không thờ nổi. Mẹ, Lục ly Giá cắt đứt lời nói của mẹ, tự trách nói. Từ lần ngoài ý muốn đó, thân thể của Hướng Tình bị tổn thương rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói, có thể sau này cô ấy sẽ rất khó mang thai lại. Lời của Lục ly Giá khiến Lý Văn Hòa sừng sốt, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Con, con nói như thế là có ý gì? Mẹ, rất có thể sau này, con và Hướng Tình không thể sinh cháu trai cho mẹ được nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Hướng Tình không chịu nhận bao lì xì của mẹ. Sao? Sao lại có thể như vậy? Hiển nhiên, Lý Vân Họa không thể nào chấp nhận được sự thật đau đớn này. Lý Giá, chuyện này, chuyện này không có biện pháp khác sao? Không có. Lục Lý Giá cố ý nói ra kết quả xấu nhất. Anh ta không muốn cho mẹ hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Đến lúc đó áp lực của hướng tình cũng sẽ rất lớn. Cho nên nói ra kết quả xấu nhất. Mọi người không có hy vọng, vậy mọi chuyện đều không quá mức gian nan. Sao, sao lại có thể như vậy? Lý Văn Họa khó có thể tin, thì Thảo tự hỏi. Nói chuyện không thể hoàn chỉnh câu, vẻ mặt khổ sở. Mẹ, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho cháu của mẹ. Bây giờ con lại nói không thể xin cháu trai cho mẹ. Con nói mẹ, con nói mẹ, sao có thể chịu đựng được đây? Lý Vân Họa nói xong, cũng sắp khóc rồi. Lục Lý Giá bước lên phía trước, ôm lấy bà. Mẹ, đây là sự thật. Dù đau khổ hơn nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận, đúng không? Nhưng con trai... Vâng, không phải con còn chưa kết hôn với hướng tình sao? Mẹ! Lục ly Giá không dám tin nhìn mẹ mình. Lý Văn Họa nặng để thở dài. hai, thôi đi, thôi đi. Mẹ cũng chỉ nói như thế. Nếu sự thật muốn để cô gái khác tới làm con dâu nhà họ Lục chúng ta, mẹ cũng không vừa ý. Mẹ thật sự rất thích đứa bé hướng tình này. Nhưng... nhưng mẹ cũng rất muốn có cháu trai. Lý Văn Họa nói xong lại muốn khóc. Mẹ! Chuyện đứa bé, chúng ta không thể cưỡng cầu, đúng không? Mẹ nghĩ thoáng một chút là được rồi. Bây giờ mẹ muốn con đi cưới một người phụ nữ khác. Vậy mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ, con trai của mẹ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, hướng tình không thể mang thai nữa cũng bởi vì con không chăm sóc tốt cho cô ấy. Ngay cả chuyện cô ấy mang thai, con cũng không biết. Muốn trách cũng phải trách con trai của mẹ. Được rồi, được rồi, con cũng đừng an ủi mẹ nữa, để mẹ yên lặng một lát nào. Lý Văn Họa phất tay, ý bảo con trai đi ra chỗ khác. Lúc này bà quả thật, cần phải được yên tĩnh một mình. Vấn đề nghiêm trọng như vậy, sao có thể là chuyện mà con trai nói một hai câu là có thể suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thoáng là được. Đến bữa tối, Lý Văn Họa chỉ ăn vài miếng cơm, đã rời bàn. Hứng tình biết lục ly giá đã nói chuyện với mẹ anh. Cũng hiểu rõ bà không muốn ăn cơm là vì chuyện mình không thể sinh con được. Hứng tình đột nhiên cảm thấy thật khó khăn. Cô cắn đầu đũa. Sau đó cũng bỏ bát của mình xuống, đi theo Lý Văn Họa vào trong phòng ngủ của bà. "Bác gái, cô đứng phía sau ngoan ngoãn hô một tiếng." Lý Văn Họa xoay người nhìn cô, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ân cần hỏi, "Sao lại không ăn cơm nữa? Nhanh trở về ăn thêm một ít đi." "Bác gái, còn thế bác cũng chưa ăn được mấy đâu, Hướng tỉnh không đi." Lý Văn Họa ngồi xuống bên cạnh đầu giường, cười cười, "Bác không sao, bác đang giảm cân mà." Hứng Tình biết bà vì không muốn khiến cô khổ sở nên mới nói dối, hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút run sợ. "Bác gái, con biết, bác là vì chuyện của con nên mới ăn không ngon miệng." "Suỵt, cái gì mà chuyện của con? Con đừng nghĩ như vậy, tới đây, ngồi xuống." Lý Văn Họa lôi kéo Hứng Tình ngồi xuống trên ghế bên cạnh. Từ nhỏ, bà đã là người mềm lòng, vừa nhìn thấy bộ dáng áy náy của Hứng Tình, Lý Văn Họa cũng không thể oán trách được gì nữa. Đương nhiên, vốn cũng không phải là lỗi của hứng tình. Bác gái, nếu trong lòng bác có suy nghĩ gì, bác cứ nói trực tiếp với con, con thật ra con có thể hiểu được. Lý Vân Họa cười, vậy nếu bây giờ bác muốn con rời khỏi tiểu giá thì sao? Hứng tình sừng sốt, ngừng đầu nhìn bà, vẻ mặt hiện lên mấy phần lung túng, nhưng nhìn thấy nụ cười nửa thật, nửa giả bên môi Lý Văn Họa, cô lại có chút không nghĩ thông tâm tư lúc này của bà. Sau một lúc lâu, Lý Văn Họa nở nụ cười, cười nhạt. Được rồi, chọc con thôi. Sao bác có thể ép con rời khỏi tiểu giã chứ? Bác cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của con thôi. Lý Văn Họa kéo tay hướng tình. Tình à, tuy nhà họ lục chúng ta, không thể có cháu trai, quả thật là một chuyện đáng tiếc. Nhưng nếu như bậc bể trên chúng ta, quả thật bởi vì chuyện này mà ép buộc con dâu rời đi. Vậy cũng sẽ tạo ra tiếc nuối lớn. Trong cuộc đời của các con, bác cũng là người từng trải. Năm đó mẹ và ba của tiểu giá cũng yêu nhau đến chết đi sống lại, nhắc tới kinh nghiệm mà nhân sinh không thể không trải qua. Vậy chính là tình yêu, nhưng tình yêu lại là chuyện dày vò người ta nhất. Con xem, trong cuộc sống này có bao nhiêu người vì yêu mà hạnh phúc, đau đớn, thậm chí đánh mất cả tính mạng. Nói thật ra, mấy chục năm nay, bác nhìn con trai trưởng thành, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé đối xử nghiêm túc như vậy với một cô gái. Cũng là lần đầu tiên cảm thấy con trai mình thực sự trưởng thành. Đây chắc chắn không thể thiếu công lao của con. Cho nên mặc kệ là như thế nào, bác cũng chỉ nhận một đứa con dâu là con. Con đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu thực sự không được, cùng lắm thì chúng ta nhận nuôi một đứa bé, đúng không? Nhận nuôi một đứa bé cùng với tự mình sinh ra cũng giống nhau đều là con của mình cả. hướng tình cảm động đến khóe mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào ra khỏi khóe mi. Bác gái, cháu cảm ơn bác. Tới tới, nhanh nhận lấy bao lì xì. Đây là của con. Nếu thật sự không chịu nhận, vậy chứng minh con không muốn làm con dâu nhà họ lục rồi. Lý văn Hòa lại nhét bao lì xì lúc nãy, không thể tặng đi vào trong tay hướng tình. Lúc này hướng tình không từ chối nữa, yên tâm nhận lấy. Cảm ơn bác gái, khiến bác gái tốn kém quá rồi. Nói cái gì vậy? Mẹ lấy được đứa con dâu tốt như thế này về nhà, chút tiền ấy có là gì đâu. Bác gái... Thực sự cháu cảm ơn bác, rất nhiều lời cảm ơn nghẹn lại trong ngược hướng tình, muốn nói ra lại không biết nói như thế nào. Cảm ơn bác đã hiểu cho cuộc hôn nhân sai lầm của con, cũng cảm ơn bác đã hiểu cho bệnh của con. Có thể gặp được người mẹ chồng tốt như vậy là may mắn đời này của cao hướng tình con. Có đôi khi một người phụ nữ gặp được một người mẹ chồng tốt thực sự còn quan trọng hơn cả việc tìm được một người chồng tốt, mà hiển nhiên hướng tình đã gặp được cả hai. Nhanh nhanh, đừng khóc, đừng khóc nữa. Đợi lát nữa bị tiểu giã nhìn thấy, lại tưởng mẹ bắt nạt con. Nhanh ra ngoài ăn cơm nào. Bác gái, bác cũng ra ngoài ăn thêm chút gì đi. Được được, bác cũng ra ngoài ăn cơm. Hai người đã thẳng thắn hết mọi chuyện. Ngay cả khẩu vị, dường như cũng tốt hơn không ít. Lục lý giá nhìn thấy bao lì gì trong tay hướng tình, nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Hiển nhiên mẹ chồng nàng dâu, hai người đã nói rõ mọi chuyện, sau này sẽ không còn chuyện gì phiền lòng nữa rồi. Lý Văn Họa vừa ngồi vào bàn đã nói, Lý giã, chuyện của con và hướng tình cũng đã định rồi, vậy dù sao con cũng nên sắp xếp cho ba mẹ, hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm chứ. Chuyện kết hôn của hai đứa, bốn người chúng ta cần phải bàn bạc cẩn thận mới được. Được ạ, không thành vấn đề, chỉ muốn xem bao giờ ba mẹ có thời gian thôi. Để tỏ lòng thành, vẫn nên để nhà chúng ta tự mình đến nhà hỏi thăm mới lấy phép. Con đi hỏi bên phía ba mẹ vợ của con xem lúc nào bọn họ có thời gian rảnh, thì chúng ta sẽ tới gặp mặt. Bác gái, ba mẹ của con bất cứ lúc nào cũng có thời gian, hoan nghênh hai bác đến nhà con ạ. Bỗng chốc tâm trạng của hướng tình trở nên vô cùng tốt đẹp, chỉ là ba mẹ gặp mặt. Lần gặp mặt này rất chính thức, dù gì ít nhiều vẫn khiến hướng tình có chút căng thẳng. Ngày hai gia đình gặp nhau, hài hòa lại ấm áp. Không căng thẳng giống như hướng tình tưởng tượng, dường như tất cả mọi chuyện đều đang đi theo trình tự mà bọn họ mong đợi. Về phần ngày kết hôn, mọi người tỏ vẻ sẽ nghe theo hai người trẻ tuổi, mà dường như hướng tình và lục ly giá cũng không gấp gáp. Thật ra trong mắt họ, giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một giấy tờ mỏng mà thôi, không có nhiều ý nghĩa lắm. Mà với hướng tình thì lại không cần phải nói nhiều, cô là người đã qua một lần đỏ, ủy ban đã trở thành bóng ma trong lòng cô rồi. Cô thật sự không muốn phải đặt chân đến đó một lần nữa. Còn về phần ảnh cưới, thật ra mẹ cô cũng đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Nếu như còn không nhân thời tiết đang đẹp, đi chụp ảnh cưới thì cuối tuần cũng đừng về nhà nữa. Nhưng hướng tình vẫn mặc kệ, nghe tai này lại ra tai kia, làm như không nghe thấy, cuối tuần vẫn ngây ngang về nhà như bình thường. Mẹ cô cũng biết không nói nổi con gái mình, bèn quay sang ra tay từ chỗ con rẻ tương lai. Bà gọi điện thoại khuyên hết nước hết cái. Lý giã này, thời tiết đang đẹp, sắc xuân cũng đang tuyệt vời như thế, rất thích hợp để chụp ảnh cưới có phải không con? Vâng, vâng, vâng, mẹ, con cũng thấy vậy. Từ sau cuộc gặp thành công tốt đẹp của hai bên gia đình, thì Lục Lý giã rất tự nhiên đổi cách gọi mẹ hướng tình thành mẹ rồi. Vậy hai đứa, mau đi chụp ảnh cưới đi thôi. Hoàng Ngân cảm thấy vẫn là con rể mình dễ bảo hơn. Mẹ, con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ, nhưng mặc kệ con nói thế nào, Hướng tình cũng không chịu, cô ấy không đồng ý, con cũng đành bất lực. Cái con bé này, đúng là muốn làm mẹ tức chết mà. Hoàng Ngân đầy một bụng lửa giận, mặc dù bà đã cáu lắm rồi, nhưng vẫn đổi giọng mềm mỏng nói. Tiểu giá này, dù thế nào con cũng phải khuyên nó giúp mẹ nha. Chụp cái ảnh cưới, cũng có làm tốn bao nhiêu thời gian của nó đâu, đúng không? Vâng ạ, lát nữa ta làm về, con lại khuyên cô ấy. Sau khi nhận được lệnh của mẹ vợ, Lục ly giá không dám chậm trễ một phút. Vừa tan làm về nhà, mới đổi giày xong, thì đã bắt đầu đi làm công tác tư tưởng cho bà xã tương lai rồi. Hôm nay mẹ bảo hai đứa mình lựa thời gian đi chụp ảnh cưới, cho xong đấy. Ai? em không đi, không đi. Hướng tình xua tay, cô thay quần áo ở nhà, chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Sao em lại không đi chứ? Lục ly giá ôm chặt eo cô. Em làm sao thế? Bảo em đi chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm của hôn nhân của chúng ta, mà em lại không thích đến thế à? Mỗi ngày đều có thể là ngày kỷ niệm của chúng ta mà. Anh vào nhìn xem, đầu giường anh dán bao nhiêu là ảnh chụp chung của chúng ta rồi còn gì? Đúng là ảnh ở đầu giường đã nhiều đến mức không dán được hết nữa rồi. Nhưng đó đều là ảnh chụp bằng máy ảnh lo mò, những lúc lục ly giá hứng lên. Tất cả đều là ảnh chụp những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào của hai người bọn họ. Trên mỗi bức ảnh đều ghi ngày tháng và lời yêu thương của Lục Lý Giá dành tặng cho hướng tình. Sao giống nhau được? Giống hết mà. Hướng tình kiên trì với quan điểm của mình. Ông xã, chẳng lẽ ngày cưới đó mới thật sự là ngày quan trọng nhất đối với chúng ta hay sao? Không phải phụ nữ các em đều cảm thấy như thế hả? Lục Lý Giá vừa nói vừa cắn cảm hướng tình. Anh đừng đùa nữa, em đang nói nghiêm túc đấy. Hướng tình rãi ra khỏi Lục Lý Giá đang nhiễu sự. Với em, ảnh cưới hay thậm chí là lễ cưới đều không hề quan trọng. Lần nào mẹ cô cũng khuyên cô với lý do. Cả đời người phụ nữ chỉ có một lần này thôi, đừng để đến lúc nhớ lại thì lại cảm thấy tiếc nuối. Đây là chuyện quan trọng nhất đời phụ nữ, không thể qua loa được. Nhưng hướng tình không nghĩ vậy. Đối với em, mỗi ngày ở bên anh đều là ngày quan trọng nhất, hơn nữa còn là quan trọng lên từng ngày. Bởi vì chúng ta trải qua một ngày, chính là ít đi một ngày. Cho nên phải ngày càng trân trọng, yêu thương đối phương nhiều hơn nữa. Mà ý nghĩa của ảnh cưới đối với chúng ta là gì? Mặc trang phục lộng lấy, gương mặt trang điểm đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Hai ba ngày bị dày vò đến chết dở sống dở, chỉ vì mấy bức ảnh không thật đó thôi hả? Không đáng đúng không? Thái độ sống của em không phải như vậy. Cái chải cái cối. Tuy miệng nói như vậy, nhưng thật ra Lục Ly Giá cũng khá đồng ý với ý kiến của vợ mình. Nếu em thật sự không muốn chụp, vậy thì ngày mai anh sẽ đi tìm một thế nhân, đi chụp thay em. Sau đó photoshop ghép đầu em vào. Đồng ý, hướng tình bị anh chọc cười. Kể ra chiều này cũng hay thật đấy, em không cần phải mất công. Còn qua mắt được bố mẹ em, bố mẹ anh nữa, tốt quá còn gì. Một công đôi việc, cứ làm như vậy đi. Bà xã, sao em chẳng lãng mạn tí nào thế? Lục ly giá tựa người vào bàn bếp dầu dĩ hỏi cô. Chuyện này có liên quan gì đến lãng mạn hay không? Lãng mạn ở đâu nào? Hướng tình vừa vo gạo vừa trả lời. Mấy ngày trước, mẹ em ép em gắt quá. Lúc đó em cũng hơi xui suy rồi. Nhưng sau đó em lại nổi hứng, chạy lên diễn đàn hỏi thử. Hỏi gì? Thì em hỏi mọi người ý nghĩa lớn nhất của việc chụp ảnh là gì đó. Anh biết bên dưới mọi người trả lời với em như thế nào không? Trả lời như thế nào? Câu trả lời nhiều nhất chính là ngày nào đó bạn cãi nhau hoặc ly hôn với chồng bạn, thì sẽ lấy nó ra để phát tiết. Hừm, cái đám cư dân mạng độc ác này nữa. Còn nữa, câu trả lời nhiều thứ hai chính là để tích bụi. Ảnh phủ cả lớp bụi dày, không cả nhìn thấy mặt người luôn đó. Nói quá. Không nói quá đâu. Bài đăng này của em nhận được hơn 120 phản hồi, nhưng chỉ có vòn vẹn vài câu trả lời có thái độ tích cực. Nói chụp ảnh cưới là để ghi lại thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Em mới nghĩ, đầu giường dán đầy ảnh đẹp của chúng ta đó, sao phải tốn công tốn sức đi chụp một bộ ảnh chân dung nữa để làm gì? Và lại, trang điểm đẹp đến mức bố mẹ cũng không nhận ra, để rồi sau này ngồi buồn rười rượi ôm lấy ảnh cưới của mình, nghĩ ngày xưa mình xinh đẹp là thế, mà bây giờ lại tàn tạ như thế này à? Rất không có lợi cho sự phát triển của cuộc sống của em sau này. Quả nhiên, lúc không muốn làm chuyện gì thì cô sẽ nghĩ ra ngàn vạn lý do để từ chối. Lục Lý Giá cảm thấy cuộc tổng động viên này của mình thất bại rồi, mà hình như còn có cảm giác bản thân bị bà xã tẩy não nữa. Được rồi, được rồi, em không thích chụp thì thôi. Nhưng đến lúc đó, bố mẹ em hỏi đến, thì em tự chịu đấy. Vâng, cảm ơn chồng đã thấu hiểu. Cuối cùng cũng thuyết phục được Lục Ly Giá hướng tình vui vẻ bắt đầu nấu bữa cơm. Vừa ăn cơm xong, hướng tình mới về đến phòng để nghỉ ngơi, thì lục ly giá đã trèo lên người cô. Bà xã, sau khi ăn uống no say, thì phải làm chút vận động có ý nghĩa để tiêu hóa được tốt chứ. Hướng tình đương nhiên hiểu là chuyện gì. Chúng ta mới ăn cơm xong đó, nghỉ ngơi một lát đá có được không? Em cứ nghỉ ngơi đi, nằm xuống. Lục ly giá không biết xấu hổ mà nhào tới cắn gặm hướng tình một lượt. Lúc đó hướng tình cảm thấy cô giống như một món ăn nhẹ sau bữa chính của anh vậy? Ăn cơm xong thì phải ăn thêm cô nữa thì mới no được. Hơn nữa, đây dường như đã trở thành thói quen của anh rồi vậy. Cái thói quen chết tiệt này dạy vò hướng tình quá mà. Đương nhiên, tuy mức độ mê mẩn của lục ly giá đối với chuyện này khiến hướng tình hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Cũng không thể phối hợp 100%, nhưng mà kỹ thuật của anh ta đúng thật là vô địch. Ít nhất đối với hướng tình, đó là vô địch. Dù sao, cô cũng không có kinh nghiệm với những người khác. Ai bảo cô thật đáng buồn, đời này chỉ trải qua một người đàn ông như vậy đây. Cho nên, tuy tần suất có hơi cao một chút, nhưng ít ra, trong đại đa số các trường hợp, hướng tình vẫn rất hưởng thụ. Hôm sau, hướng tình đi làm với hai quần mắt thâm đen rõ ràng, tinh thần uể oải cứ như là cả đêm không ngủ vậy. Có điều cô cũng đúng là gần như cả đêm không ngủ. Ơ, hướng tình, mắt sao lại thâm đen như vậy? Làm sao đấy? Hôm qua cả đêm không ngủ à? Lao lực với chồng lắm hả? Trong phòng uống nước, bình thường có mấy đồng nghiệp khá thân. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hướng tình, liền nhịn không được trêu gẹo cô. Ha ha! Hướng tình giật giật khóe môi. Dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Không có nổi tâm trạng để nói đùa với các cô ấy. Chật chật nhìn cô hạnh phúc đến thế mà. Hướng tình nghe các cô ấy nói như vậy. Thoáng cái tủi thân muốn khóc. Các cô thấy tôi vậy là hạnh phúc lắm hả? Đến ngủ cũng không ngủ ngon, mỗi ngày đều bị người đàn ông kia tra tấn, vậy mà còn nói là hạnh phúc. Cái con bé này, thật đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cô có biết, nhiều người phụ nữ muốn mà không được không? Chồng cô vừa nhìn là biết rất được. Hôm nào cô nhìn ký lại cậu ấy đi, đàn ông như vậy, biết bao nhiêu phụ nữ muốn bu vào. Lời này vừa nói xong, hướng tình chợt có một ước muốn, hay là mình đi tìm tình nhân cho chồng mình. Thân thể nhỏ bé này của mình, sao chịu nổi anh ta tàn phá không kể ngày kể đêm như thế? Đương nhiên, suy nghĩ đáng sợ này chỉ lướt qua một thoáng, chợt lóe lên rồi vụt tắt. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này. Tháng trước hướng tình từng nói dỡn, để lục đi giá ra ngoài, tìm người khác chơi đùa. Kết quả, chết tiệt là hôm đó lại đúng vào cuối tuần. Hướng tình liền trực tiếp bị giải vò hai ngày liền trên giường. Hôm nay nhớ lại, hướng tình còn phải dùng mình. Cái tên này, kiếp trước không biết là do con gì đầu thai vào không biết. Hướng tình, cô phải biết đủ chứ. Cô nhìn lin kìa, mỗi ngày đi làm đều oán khí ngút trời, dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng. Chẳng lẽ cô muốn giống như cô ấy mới vui hay sao? Vui chứ. Hướng tình rất muốn mình là cô gái ấy nha, ít nhất sẽ không cần lúc đang ngủ. Bị người trên giường lăn qua lăn lại, đồng nghiệp nhìn dáng vẻ nói sao cũng không nghe của hướng tình, ghét bỏ liếc nhìn cô. Rồi đi làm, giữa trưa, chợt nghe đồng nghiệp hô, hướng tình, chồng cô tới đón cô về nhà ăn cơm kìa. Hướng tình nghe xong, giống như chúng phải bùa chú gì, khuôn mặt lập tức biến thành cái bánh bao. Các đồng nghiệp đúng là quá ngây thơ, thực sự cho rằng anh ta chỉ đến đây đón cô về nhà ăn cơm trưa thôi sao. Lục Lý Giá đưa hướng tình về nhà, chuyện đầu tiên sau khi bước vào cửa, chắc chắn là cởi quần áo cô. Vợ à, cả buổi không gặp, có nhớ anh không? Anh ta nhanh chóng bế hướng tình lên, đặt lên trên ghế sofa, giống như giải khát. Trước tiên hôn cô mấy lần. Nhớ, nhớ nhớ. Hướng tình bị anh ta hôn đến không thở nổi. Quần áo hai người đã sớm hỗn độn dưới đất. Anh đi nấu cơm nhanh đi, em đói rồi. Ok. Lục ly giá lại hôn trên đôi môi đỏ mọng của hướng tình một cái, mới hài lòng bước vào bếp. Giống như vừa về đến nhà, hai người có thể không làm gì cả. Quá lắm là hôn cô mấy lần. Nhưng có một việc nhất định là phải làm, chính là thẳng thắn giao tiếp với nhau. Cũng không biết anh ta học cái tật xấu này từ đâu. Theo lời của anh ta thì, nhìn thấy vợ mình như vậy, anh sẽ nấu cơm với tâm trạng cũng vô cùng tốt, cho nên nấu cơm cũng rất ngon miệng hơn. Nhiều khi, hướng tình cảm thấy may mà bọn họ không có con, nếu không, cảnh tượng này đúng là không tưởng tượng nổi. Nhưng không có con cũng không có nghĩa là bọn họ không bị ai nhìn thấy. Có một hôm, hai người bọn họ vừa về đến nhà. Như mọi khi, hướng tình lại bị lục ly giá, lăn qua lăn lại. Khi hai người đang ôm ôm ấp ấp trong phòng bếp, đang anh anh em em, nào ngờ mẹ cô đột nhiên lại đến, cũng không có cửa. Trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa, cứ thế bước vào. Biết lúc ấy bọn họ hoảng loạn đến mức nào không? Mặc quần áo, quần áo vẫn còn trong phòng khách đấy, không mặc được A. Phải biết lúc ấy, hướng tình cảm giác mình như mất hết tôn nghiêm trước mặt mẹ. Cũng không biết tại sao Lục Lý Giá không bị ám ảnh. Sau này vẫn chứng nào tật nấy. Mặc dù Lục Lý Giá đối với chuyện này hơi quá đáng một chút, có điều về chuyện chăm sóc vợ, hướng tình cũng cảm thấy anh ta vượt trội hơn so với người đàn ông khác. Ít nhất là những bữa trưa hàng ngày sẽ không để cho cô đi ăn căng tin, cũng không cho cô ăn những món ăn chiên dầu độc hại ở bên ngoài. Cho nên mỗi ngày không cần biết là bận rộn đến đâu, buổi trưa đều sẽ đón cô về nhà, tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn. Hơn nữa, hàng tháng vào mấy ngày cô đến kỳ, Lục Lý Giá không những không chê cô vô dụng, mà còn nâng niu cô trong lòng bàn tay như bảo bối. Mỗi ngày đều nấu nước đường gừng cho cô, tối đến thì ôm chặt cô vào trong lòng, vô cùng an phận, không tái mái tay chân. Chỉ là thật hạnh phúc mà ôm cô. Những lúc ấy, hướng tình sẽ cảm thấy mình thực sự là bảo bối trong tim của chồng mình. Ngoại trừ có ham muốn đối với thân thể của cô, thì trong lòng... Tình yêu dành cho cô vẫn vô cùng nồng nàn. Trưa hôm đó, hướng tình hiếm thấy mà không bị lục ly giá đón về. Cô hẹn Vũ Quỳnh đi ăn cơm trưa. Ờ, dáng vẻ hăng hái, gần đây sinh hoạt vợ chồng rất tốt hả? Vũ Quỳnh cũng không nhịn được mà treo cô. Đừng nói nữa. Hướng tình uống một ngụm nước ở trong ly. Em bớt hả hê dùm chị. Chị thật đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. Nghe đi, nghe đi, giọng điệu y chang đồng nghiệp cô. Thật muốn cho các cô ấy. Thưởng thử cái phúc này xem, các cô ấy có chịu nổi hay không. Thôi nào, đây là nghĩa vụ của người vợ. Sao bình thường hai người không chịu tâm sự với nhau? Chuyện này từ trước đây, Vũ Quỳnh đã nghe hướng tình nhắc tới. Lần trước nghe được, khiến Vũ Quỳnh cười muốn chết. Cuối cùng hướng tình kết luận, hai người họ thế này gọi là giữa vợ chồng vấn đề tình dục không hợp, vấn đề lớn. Chị làm sao mà có thể tâm sự với anh ấy được chứ? Mức độ ham muốn của anh ấy đối với việc này. Thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Càng nói hướng tình càng phiền lòng. Vậy rốt cuộc là chị vẫn chưa tâm sự với anh ấy sao? Nói chuyện rồi, nhưng anh ấy nghe vào tay phải, lại đi ra tay trái, hoàn toàn không để ý. Vũ Quỳnh cười liếc nhìn hướng tình. Thật sự quá đáng như chị nói vậy hả? Lục ly giá thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Em nói xem, em không thấy chị sắp thành người phụ nữ oai oán rồi hả? Vậy chứ cứ gạt anh ta sang một thời gian ngắn, nếu thật sự không được... Thì chị về nhà trốn vài ngày đi. Ý kiến dở hơi, đâu phải em không biết, chị có về nhà, anh ấy cũng theo chị về. Vậy chị thật đúng là tránh không khỏi miệng cọp. Em thấy chị tốt nhất là nên tìm một cơ hội thích hợp, trò chuyện với anh ấy. Mà tụi chị thật đúng là mỉa mai. Nhà người khác không hợp chuyện tình dục, đều là bởi vì đối phương bị bất lực. Nhưng đến chị thì khác, hoàn toàn trái ngược. Lại bởi vì người kia quá sung sức trong chuyện đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Ở tập này vừa ngọt ngào lại cũng vừa buồn cười phải không quý vị và các bạn? Cái ông tác giả này cũng thật là phong phú. Rất cảm ơn quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.